t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy khó được nhàn nhã t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy khó được nhàn nhã khương văn trích nghe xong h ầ ngọc thiền chửi bậy về sau không khỏi dưới đáy lòng khét g ư ờ i đại khách long đại hoang mạc thế nhưng là đế quốc vực nội hoang vu nhất khu vực ở đây linh khí mỏng manh liền có thành tựu i yêu thú cũng không có thổ địa c ă n tối khô hạn thiếu mưa căn bản m u ố n không thích hợp nhân loại cụ cư cho dù là tu tiên giả cũng tình nguyện nhiễu đường xa cũng sẽ không lựa chọn xuyên thẳng mảnh sa mạc hoang vu này nếu là h ầ ngọc thiền đi ra ngoài liền có thể gặp phải người đó mới là quái sự bên trong quái sự đây không có ai liền mang ý nghĩa không có gặp nguy hiểm chúng ta tại nơi này chỉnh đốn hơn nửa tháng lại xuất phát khương văn chính chết tương nướng song sâu nướng đưa cho hậu ngọc thiền nói nhưng không có thể rời đi cái này ốc đảo mười dặm phạm vi tốt nhất là không phải lý khai nếu là gặp nguy hiểm không biết ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất cứu ngươi hậu ngọc thiền hiện tại ăn một miếng nướng thịt tiếp đó vừa nhai vừa nói văn c h ế t ngươi vì cái gì đối với ta giảng cái này chỉ n u không cần ta nói thêm cái gì nàng cũng biết lưu lại ta chung quanh mới là an toàn nhất n g h e xong khương văn c h ế t sau khi trả lời h ậ ngọc t i ề n rất muốn phản bác hai câu có thể tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện mình tìm không thấy phản bắt chỗ đ ạ i khách long đại hoang mạc nàng cũng chỉ là nghe nói qua trong này đến cùng có cái kia chút nguy hiểm nàng hoàn toàn không biết cận chỉ n u cũng ở thời điểm này ngẩng đầu nhìn hướng h ậ u ngọc t i ề n thủy hông hông trong mắt to tràn đầy nghiêm túc nói ngọc t i ề n nhất định muốn nghe phu quân l ờ i nói h ậ u ngọc t i ề n đầu tiên là liếc nhìn cận chỉ n u một cái tiếp đó lại quay đầu nhìn một chút hương văn chiết rất là dùng sức nhấm nuốt lên trong miệng nướng t h ị p tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu nói được ta đã biết đi qua những ngày qua quan sát h ậ u ngọc t i ề n cũng phát hiện một chút manh mối thương văn c h í c h mang theo nàng và cận chỉ nu gió em sóng lặng chạy tới ở đây cảm giác bình bình đạm đạm thậm chí n h ả m chán đến cực điểm nhưng từ một góc độ khác đến xem vấn đề này thương văn c h í c h tài năng ở chiến hổ tiên tông dạng này một tôn vật khổng lồ dưới sự truy kích bình yên vô sự thậm chí từ đầu tới đuôi liền một điểm khó khăn chắc trở cũng không có không có xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai cái có thể thứ một cái khả năng chiến hổ tiên tông từ trên xuống dưới cũng là bao cỏ đổi mấy tháng liền thương văn c h í c h bóng hình cũng không thấy cái thứ hai có thể chính là thương văn trích quá mạnh không lưu dấu bếp liền đem chiến hổ tiên tông tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay chiến hổ tiên tông thực lực mạnh bao nhiêu h ổ ngọc thiền không nói rõ như lòng bàn tay nhưng cũng hiểu biết đại khái mà nàng từ kim hổ trong miệng nghe được không ít tin tức nội tình chiến hổ tiên tông thế nhưng là phái ra một nửa hổ cưới tới bắt hương văn chiết càng quan trọng chính là hổ kỵ châu mỗi cái quy thuộc đế quốc trong vương quốc truyền tống trận bọn hắn có thể tùy ý điều động theo lý thuyết tham dự vây bắt hương văn chiết ngoại trừ tông môn hổ cưới cùng nguyên ánh tu sĩ bên ngoài còn có chiến hổ tiên tông giải tại hổ kỵ châu các nơi tu sĩ chuyện giống vậy lường hổ ngọc thiền tới làm nàng cảm giác mình sợ là liền hổ k i ế u thành đều không xuất được cương văn c h ế c trong tay thông thạo cho nướng thịt soát nước tương đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng hầu ngọc thiền nói ngươi hỏi đi hầu ngọc t h i ê n nuốt xuống trong miệng nướng thịt về sau vô cùng tò mò nói ngươi cái này trốn chạy năng lực là thế nào luyện thành a nói ra ngươi cũng không tin từ ta tám tuổi thời điểm liền khát vọng chính mình nắm giữ một thân có thể trốn quá sợ có nguy hiểm năng lực cương văn c h ế c không có một chút trần c h ờ hồi đáp cho nên từ bắt đầu ta liền đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn tiến vào tông môn tu tiên phía sau cảng là cực dùng hết khả năng nghiên cứu trốn chạy sự tình vô l u ậ n là khinh công thân pháp ẩn nấp pháp thuật đồn thuật ta cũng có nghiên cứu quá sâu ngoài ra chỉ cần là có thể để cho ta nhanh chóng trốn chạy thủ đoạn cũng đã có hiểu rõ hồ ngọc thiền nghe đến đó chỉ cảm thấy khương văn c h í c h tại nàng hình tượng trong lòng đang nhanh chóng sụp đổ tại thế giới quan của nàng bên trong trốn chạy người đều là h è nhát n khương văn c h í c h tiếp tục giảng thuật nói về sau ta tại một lần tông môn rèn luyện ở bên trong bị gấp mấy trăm lần địch nhân truy sát lúc kia ta chỉ là luyện khí tám tầng tiểu tu sĩ mà gây giết ta người chừng hơn ba trăm người chúc cơ k ỳ tu sĩ thì có mười sáu tên luyện ký tám tầng trở lên tu sĩ có hơn sáu mươi tên hồ ngọc thiền nhịn không được mở miệng nói nhiều người như vậy truy sát ngươi ngươi đã làm gì người người toán trách sự tình a đang nói ra câu nói này phía sau mới ý thức tới không thích hợp cấp bách vội vàng che miệng của mình lại thì đã trễ c ư ơ n g văn c h i ế t không để ý hồi đáp không có gì bất quá là ta luyện chế được một kiện c ự c phẩm pháp khí lại vừa v ậ n thoát ly tông môn che chở nhường những tán tu kia tự cho là tìm được cơ hội phát tài t r ò nên n đều không để lại dư lực tới truy sát ta hồ ngọc t i ề n nhữ mày nói một kiện t ự c phẩm pháp khí mà thôi đến nỗi làm ra lớn như vậy chiến trận sao cận chỉ nhu ngẩng đầu nhìn hướng hổ ngọc thiền sau đó như nói đúng rồi ngọc thiền ngươi thế nhưng là chiến hổ tiên tông tiểu công chúa phổ thông pháp khí tự nhiên là sẽ không nhìn ở trong mắt nhưng đối với những cái k i a không môn không phái tán tu tới nói t ự c phẩm pháp khí lực hấp dẫn giống như là trong mắt người linh tùy cương pháp bảo đương nhiên là khi bọn hắn tìm được ta trước đó hết thể giết chết ta ta không gây phiền phái không có nghĩa là ta liền sợ phiền phức Trưng 277 khó được khương văn chết đang nói ra câu nói này ngự khí đặc biệt bình thản giống như căn bản vốn không để ý chuyện này đ ồ n g đạo nghe đến đó h ổ ngọc t h i ê n mới toán g thở dài một hơi nàng cho là khương văn chết là một cái chỉ biết là trốn chạy n g u y ễ n đàn đây bất quá rất nhanh nàng lại ý thức được một vấn đề nhìn về phía khương văn chết nói không đúng không đúng lúc kia ngươi là luyện khí kỳ tu sĩ đi có thể truy người giết ngươi bên trong còn có t r ú c cơ kỳ tu sĩ à, ngươi dù thế nào lợi hại cũng không khả năng giết chết tất cả t r ú c cơ tu sĩ đi k ư ơ n g văn chết tâm niệm vượ động bên ngoài sôi theo phòng bị thanh tiểu đường cấp tốc bay trở về thổ hành chu đu giết ta chút cơ tu sĩ ta không đánh chết đều bán cho thanh tiểu đường an ư ơ n g khương văn chết tại thanh tiểu đường trên đầu đốt u ố t tiếp đó đưa cho nó một tảng lớn mang máu t h ị tươi t thực lực đã đạt đến kim đan kỳ thanh tiểu đường chiều cao thế nhưng là tuyệt không so mẹ mình thấp dùng nó đao cánh tay bên dưới hai đầu tú chân phần tay bắt lấy khương văn chết đưa tới t h ị tươi t một bên hướng về trong miệng mình n é t một bên vỗ cánh cao phi đi tiếp tục canh gác cảnh giới đưa mắt nhìn thanh tiểu đường bóng lưng rời đi khương văn chết cười ha hả nói thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường chính là như vậy đổi lấy người, người đem những cái kia truy người giết người dẫn tới yếu thú trong xào huyện hầu ngọc thiền rất nhanh liền hiểu khương văn chết đang nói cái gì tràn đầy kinh ngạc nói tiếp đó ngươi còn trộm đi yêu thú thú đoãn ai người tu tiên sự tình có thể để trộm sao khương văn chết vội vàng giải thích ta thế nhưng là công khai ghi giá dùng hai cái trúc cơ tu sĩ đổi đối với thanh tiểu đường cùng hồng tiểu đường ca c a t ỷ t ỷ tới nói đây chính là đại bồ hầu ngọc thiền còn nghĩ cùng khương văn chết tranh luận bên trên hai câu nhưng khương văn chết lại không nghĩ tại chuyện cũ bên trên p h í miệng lưới vượt lên trước bố mở miệng nói trở lại chuyện chính ta tại đã trải qua lần kia trăm người bây rết phía sau rút kinh nghiệm xương máu cảm giác mình đảo mệnh thủ đoạn còn chưa đủ t h ế là t a đều e m một tinh nửa lực đ d ù nói g g đến n ê n như nào thế bảo mệnh ta ngọc chuyện n à h mới thiền năng Nam t Bực t hồ tạ mang hồ tạ sửa quá sinh vân nha thương văn trích nghe xong hầu ngọc thiền lời nói về sau lúc này mới sửa lời nói ngọc t i ề n tu tiên không chỉ có thi cùng phương xa còn có trước mắt sống tạm tại tu tiên giới đánh không lại liền chạy không có gì có thể mất mặt nếu là đánh đánh không lại chạy chạy không được qua có thể cũng chỉ có thể mặc người chém giết vô luận lý tưởng của ngươi đến cỡ nào cao thượng sự kiêu ngạo của ngươi là bực nào hiếm thấy chỉ muốn ngươi chết hết t h ể tất cả đều đưa hóa thành hư không chỉ có sống sót người m u ố n ngươi khát vọng mới có thể nhận được h ồ ngọc thiền cảm giác hương văn chết nói lời cùng nàng từ nhỏ tiếp nhận dạy bảo có chút xung đột có thể suy nghĩ kỹ một chút cũng rất có đạo lý đón lấy tới hương văn chết liền không có nói cái gì đại đạo lý mà là chuyên chuyên tâm lòng hưởng thụ lên cái này có được lưu nhàn cận chỉ n u tại ăn uống no đủ về sau triệu hoán ra thất â m tiêu thổi lên tiêu khúc tới ê u mỹ dễ nghe tiêu khúc chuyển đến đem khương văn chất đấy lòng buồn ngủ triệt để tiêu trừ sạch sẽ, sẽ ở cái này trên ú c đảo dừng lại nửa tháng khương văn chất tiếp tục khống chế thổ hành chu hướng về bình tể châu vị trí đ ộ n hành mà đi nhưng lần này đ ộ n hành cùng dĩ vãng khác biệt bởi vì thổ hành chu có một nửa thuyền thể trên mặt đất nhìn qua giống như là thổ hành chu giống bình thường thuyền đánh cá ở trên mặt nước hành xử đồng dạng nhưng tốc độ lại so thuyền đánh cá ở trên mặt nước hành xử nhanh hơn bởi vì có một nửa thân tàu là dưới mặt đất cũng có thể hấp thu đến phương v i ê n hai mươi dặm địa mạch chi khí hậu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu đứng sát mặt đất cực tốc chạy thổ hành chu bông thuyền nhìn xem chung quanh nhanh chóng s ẹ t qua gò núi nhịn không được hoan hô lên một lát sau cương văn c h í c h nhường thanh tiểu đường tới d ó t vào pháp lực duy trì trọng vực châu dị năng vì thổ hành chu cung cấp động lực mình cũng chạy tới bông thuyền nhìn trước mắt cái này khó gặp tình cảnh chỉ là đồng dạng phong cảnh tại nhìn thêm mấy ngày phía sau liền sẽ thẩm mỹ mệch m ọ bất quá là ba thiên thời gian hậu ngọc thiền cùng cận chỉ n u liền đã mất đi nhìn phong cảnh hứng th liền chuyển ra ghế nằm nằm trên bong thuyền một bên phơi thái dương một bên chế tác bạo liệt nát cương đánh bạo liệt nát cương uy lực của đạn càng mạnh cần muốn chuẩn bị thời gian cũng lại càng dài chế tác một cái tương đương với chín n g h n mai bạo liệt phù đương lượng bạo liệt nát cương đánh ít nhất phải hao phí khương văn chích nửa cái giờ thời gian hơn nữa tại liên tục chế tạo ra bảy viên xung quanh bạo liệt nát cương đánh về sau liền cần nghỉ ngơi khoảng một canh giờ thời gian cho nên khương văn chích tính toán đâu ra đấy một ngày thời gian cũng chỉ có thể chế tạo ra mười lăm mai xung quanh bạo liệt nát cương đánh tới thật là đến sử dụng năm hơi thời gian liền có thể đem chính mình chuẩn bị một ngày hỏa lực chút ra ngoài. dù sao bạo liệt nát cương đánh chỉ có thể chậm rãi lấy tay xoa không có cách nào tiến hành kỹ nghiệp hóa sinh sản chỉ có thể bình thường tích lũy chương hai trăm bảy mươi tám tuấn xuyên tiên triều chương hai trăm bảy mươi tám tuấn xuyên tiên triều đại khái hai tháng sau thương văn chết cùng thành t i ể u đường giao thê không chế thổ hành chu rốt cuộc đã tới bình tề châu địa giới kỳ thực bình tề châu cũng không có cùng nam thiên b ự c giáp giới chẳng qua là vừa vẫn có một góc ở vào kim nhạn châu bên cạnh nơi này có một tên là tuấn xuyên tiên triều quốc gia cường đại tuấn xuyên tiên triều danh xưng là đông các vực tứ đại bảo địa trí nhất trong nước tổng cộng có năm nhà nắm giữ hóa thần kỳ tu sĩ chấn gi có thể nói nơi này là được trời ưu hái tu luyện thánh địa không thiếu tu hành gặp phải gông cùng xiềng xích tu sĩ đều sẽ tới nơi này t h ử thời vận nói không chừng liền sẽ đột phá gông cùng xiềng xích hay là tìm được đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp khương văn c h ế t mượn nhờ linh nhưng thần mâu đồng t h u ậ t sớm vài ngày liền đem thánh xuyên tiên triều tình huống g i xét phải rõ ràng mang theo hậu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu thần không biết quỷ bất giác tiến nhập đông q u á c b ự c tứ đại bảo địa chi nhất thánh xuyên tiên triều thủ hành chu từ không người quan đạo chui ra sau đó k ư ơ n g văn c h ế t cận chỉ n u cùng hộ ngọc thiền thân h n h xuất hiện ở trên quan đạo phía trước chính là thánh xuyên tiên t r i ề u biên giới một chỗ tu tiên p h i ê n trợ nơi này có một tòa thẳng tới thánh xuyên tiên t r i ề u bên trong kiếm minh tiên tông truyền thống trận thông qua kiếm minh tiên tông truyền thống trận có thể trực tiếp truyền thống đến đông q u á c vực hải huy quan ba linh khí thật nồng nặc ca tại thổ hành chu đột xuống lòng đất trước ba người hay là tại linh khí mỏng manh đ à i khách long đại hoa m ạ n nhưng đến thánh xuyên tiên triều về sau phát giác linh khí thậm chí so chiến h ổ sơn mạch linh khí còn muốn nồng đậm thương văn chiết khẽ cười nói đó là dĩ nhiên nếu là không có linh khí nồng nặp như vậy cái này thánh xuyên tiên triều cũng sẽ không nhận được đông các v trước mặt phiên chợ liền tu kiến tại một mảnh to lớn trên linh mạch h ồ ngọc thiền cùng cận chỉ n u đều dò xét chính mình tu sĩ kim đan thần thức đem phía trước tu tiên giả phường thị vào phụ lại tại thần chí của các nàng trong cảm ứng cái này phường thị mặt đất bày khắp màu xanh bạch đá hơn nữa còn tản mát ra nhàn nhạt l a n quang hai bên đường phố cửa hàng nhiều lấy chúc một kết cấu làm chủ dưới mái hiên buông phong t r u n g gió theo gió phát ra thanh thúy tiếng linh đông các ngươi nhìn một bên cái k i a cửa hàng đang bán linh tuyển cất rượu h ầ ngọc thiền chỉ vào phiên chợ một góc tự quán nơi đó bay ra mùi rượu bên trong sen lẫn linh tuyển đặc hữu ngọn Tử q u nàng t r quan sát phiên trợ thời điểm chính là chạy tìm cựu quán đi mà cận chỉ nhu lại là đối phiên trợ trung ương pháp khí pháp bảo quầy hàng cảm thấy hứng thú những cái tiết trong gian hàng bày đẩy các thức pháp khí từ bình thường nhất pháp khí kiếm đến nạm linh châu phi tiêu mỗi kiện pháp bảo đều lưu chuyển màu sắc bất đồng con mang chủ q u á n phần lớn là t r ú c cơ tu sĩ thân mang đạo bảo màu xanh bên hông buộc lấy hoàng dây lụa bên hông mang theo một khối có khắc bảo chữ ngọc bài rất rõ ràng những tu sĩ này xuất t ử cùng một cái tông môn phu quân ngươi xem cái chỗ kia cận chỉ n u kéo khương văn chức gốc áo chỉ hướng một thanh treo trên không trung trường kiếm thân kiếm lưu chuyển kiếm khí bảy màu trên chuôi kiếm còn buộc lên một khối viết có kiếm minh tiên tông tự dạng lụa đỏ khương văn chức cười nhẹ giải thích nói đó là tuấn xuyên năm phải đứng đầu kiếm minh tiên tông tiêu chí chứng minh cái này phiên trợ hậu trường chính là kiếm minh tiên tông đi thôi đuổi lâu như vậy đường trước tiên tìm địa phương thật tốt chỉnh đốn một phen đi đi đi đi mau lao nương buổi tối hôm nay không say không về hồ ngọc thiền tâm đã sớm bay đến phiên chợ trong t i ự u quán nghe xong khương văn c h í c h lời nói phía sau gấp gáp bắt lây khương văn c h í c h cùng cận chỉ nhu tay liền dựng lên nội u a n g hướng về t i ự u quán vị trí bay đi ai ai ai ngọc thiền đừng làm loạn làm a khương văn c h í c h cấp bách vội mở miệng ngăn quên nhủ bình thường tới nói tu tiên giả phiên chợ chung quanh là có cấm bay cầm chế tiếng nói phủ lạc hồ ngọc t i ề n liền mang theo cận chỉ nhu cùng khương văn trích hai người chui vào phiên chợ lúc này khương văn trích mới phát hiện phiên trợ t r u n g quanh cấm bay cấm chế đối với t r ú c cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ hữu hiệu mà kim đ a n k ỳ trở lên tu sĩ có thể tùy ý xuất nhập chỉ có thể nói kiếm minh tiên tông là hiệu làm ăn tu tiên giả ở bên trong luyện khí kỳ cùng t r ú c cơ kỳ tu sĩ tuyệt đại đa số cũng là kẻ nghèo hèn hoặc có lẽ là thật sự có thể lấy ra hàng ngàn hàng vạn linh thạch mua tài liệu vật phẩm đấy chỉ có kim đ a n k ỳ trở lên tu sĩ có cái này tài lực cho nên cái này phiên trợ chỉ lấy, lấy luyện khí kỳ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ nhập một phí mà tu sĩ kim đăng kỳ cần tới này cái phiên trợ tiêu phí dễ dàng liền có thể vượt qua luyện khí trúc cơ lão bản cho ta tới năm mươi bầu rượu muốn phẩm chất rượu ngon nhất h ồ ngọc thiền đều nói xong một câu nói về sau nàng n ộ n quan mới tại kiếm t u y ể n cư nhà này t i ể u quán trước cửa h i ệ n lên y ho ba vị tiền bối khách q u gặp nhanh nhanh nhanh mời vào bên trong kiếm t u y ể n cư trưởng q ĩ là một cái nhìn qua có sáu mấy tuổi bụng vệ lao đầu hắn lại nhìn thấy h ồ ngọc thiền thời điểm sắc mặt không khỏi nao nao mặc dù chỉ là rất ngắn một cái trước mắt vẫn là bị khương văn trích phát giác rất hiển nhiên là h ầ ngọc thiền tiên ó n g bỏng hào phóng quần áo cách đ n mặc nhường trưởng q u không quen chương hai trăm bảy mươi tám tuấn xuyên tiên triều hai t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám tuấn xuyên tiên triều hai tuấn xuyên tiên triều bên trong thế nhưng là có nho môn truyền thừa mặc quần áo cách gan mặc cùng sinh hoạt phong tục c ù n g hộ kỵ châu hoàn toàn khác biệt thương văn chết vội vàng từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một kiện hắc bảo tròn tại trên người hổ ngọc thiền hổ ngọc thiền một mặt m ở mịt quay đầu nói làm gì a ngươi ngọc thiền ở đây không phải thông môn nhập ra tùy tục cận chỉ nhu vội vàng tiến lên đem hổ ngọc thiền muốn rượu thu bảo trải qua qua một đoạn thời gian dạy dỗ hổ ngọc t i ề n đại khái học xong cận chỉ n u dạy đồ đạc của nàng thương văn chết nói lời có thể chất vấn nhưng tuyệt đối không thể không nghe nàng rất không quen xuyên rộng lớn quần áo cảm giác giống như là đang học gió tiếp đó trên chợ liền xuất hiện dạng này ba người một cái vóc người cao gầy vũ quan tinh xảo bị nữ vô cùng hào phóng uống vào linh cửu thân bên trên mang lấy một kiện rộng thùng tình h áo choàng l ú c đi bộ giống như là rất không c ầ n đối từ đầu đến chân đều lộ ra một c ố không được tự nhiên ở người nàng bên cạnh một nam một nữ thật chặt lôi cái này p h o n g khoáng trên người nữ t ử áo bảo c h ậ n nhìn có điểm giống tiểu hài tử sợ người lạ nắm chắc đại nhân quần áo cảm giác nhưng trên thực tế là hai người kia đang cực lực không chế phóng khoáng nữ tử không muốn nàng hoạt động khương văn chết cùng cận chỉ nhu phí hết khá nhiều khí lực lúc này mới mang theo hậu ngọc thiền đi tới một nhà nhìn qua tốt khách sạn thuê lại một cái biện hậu ngọc thiền tại thoát ly khương văn chết cùng cận chỉ nhu gò bó về sau không chút do dự xé trên người áo bảo thật là phiền chết có như vậy mặc cũng có thể gọi quần áo cận chỉ nhu nhìn về phía khương văn chết nói phu quân ngọc thiền cái dạng này chắc chắn không được khương văn chết nhẹ nhàng gật đầu nói yên tâm đi ta đã nghĩ kỹ làm sao bây giờ ngược lại có thể ngồi trước truyền tống trận hướng về hài huy con rồi ở nơi này nhiều chỗ dừng lại một đoạn thời gian vừa vặn phải giải quyết ngọc thiền mặc quần áo vấn đề đoạn này thời gian các ngươi cũng đừng có chạy lung tung để tránh rước lấy phiền thoái không cần thiết bây giờ hổ ngọc thiền có đầy đủ rượu đ o á n chừng phải say một cuộc là tránh không khỏi thương văn chiết nhường cận chỉ nhu lưu lại khách sạn nhìn một chút hổ ngọc thiền mình thì là tới đến phiên c h ợ dùng tốc độ nhanh nhất mua sắm một nhóm luyện chế pháp b à o tài liệu cũng là kim đan kỳ tu sĩ tự nhiên ăn mặc chi tiêu tự nhiên là phải cải biến một chút mới được tại mua được chính mình cần tài liệu về sau thương văn chiết một đầu đâm vào tiểu viện kèm theo trong mặt thất lợi dụng chính mình từ cơ quan đạo phú bên trên học đến kỹ thuật, luyện chế được cho cận chỉ nhu luyện chế p h á p bảo là màu xanh nhạt c u n g trang và áo bên trên theo lên m à u bạc vân văn luyện chuyển vừa ôm bên hông buộc lên một đầu tua cờ đai lưng lộ ra vừa đoàn trang lại không mất linh động mình p h á p bảo kiểu dáng bản hình vẫn là kéo dài lạc hà kiếm tông phong cách bên hông buộc lấy tơ vàng đai lưng trên thực tế là cực phẩm pháp khí như ý tối được tên p h á p bảo ống tay áo và áo bên trên theo lên vân lôi văn đây chính là lạc hà kiếm đệ tử thích dùng nhất trang trí hoa văn rồi đến nỗi cho hậu ngọc thiền chế luyện pháp bảo cũng có chút khăn loại nàng từ nhỏ dưỡn thành mặc quần áo quen thuộc chính là bó sát người nhẹ nhàng cho nên cung trang mấy người thường gặp nữ tu áo trang nhất định là không quen cho nên cương văn chết dựa theo ở kiếp trước trong ạ niềm tiên h sứ áo giáp làm bản gốc vì hồ ngọc thiền l ư ợ n g thân làm ra một bộ áo giáp đi ra màu bạc giáp ngực phía dưới là màu bạc mép váy cùng màu đỏ váy ngắn thon dài bền chắc trên đùi mặc một đôi quá gối ngân sắt trường hoa tóc nhưng là bị chải b ớ t thành một cái cao đôi ngựa mặc bộ quần áo này càng hiện ra nàng tư thế yên ngang hồ ngọc thiền thay đổi thiên sứ khải về sau mặc dù cảm giác kỳ quái nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù nàng lời mà nói mặc trường bảo đi tới cũng càng đắt quần áo trên người tại lôi nàng cho nên rất không quen. nhưng bộ này ngân giáp thiên sứ giáp trụ mặc lên người chính xác cảm giác mình đi đường đều mang phong rất uy vũ bá khí h ồ ngọc thiền mặc quần áo giải quyết vấn đề về sau thương văn chích cũng không có tại dừng lại quá nhiều trước khi đến thông hướng kiếm minh tiên tông truyền t ố n g trận lúc tiện thể mua tốt chính mình thiếu hụt b ậ t tư nộp ba mươi khối hạ phẩm linh thạch về sau ba người ngồi truyền t ố n g trận đi tới thánh xuyên tiên triều kiếm minh tiên tông phụ cận kiếm minh tiên tông không hổ là kiếm tu nhóm liền trên kiến trúc đều còn sót lại có kiếm ý thương văn chích ba người vừa vừa hoàn thành truyền t ố n g lập tức liền cảm nhận được một cô bén nhọn kiếm ý từ tiền Đi sau lưng cương văn chết đi theo cận chỉ nhu cùng hầu ngọc thiền hai nữ cũng bị kiếm minh tiên tông kiếm khí đại trận làm cho sợ hết hồn tại bên ngoài truyền tống trận duy trì trật tự kiếm minh tiên tông đệ tử phần lớn là tu sĩ trẻ tuổi bọn hắn thân mang ngân bạch đạo bảo gánh b á c phi kiếm trên vỏ kiếm nạm thanh sắc linh châu tàn mát ra lạnh lùng con mang chương hai trăm bảy mươi chín hậu ngọc thiền khai khiếu chương hai trăm bảy mươi chín hậu ngọc thiền khai khiếu kiếm minh tiên tông đệ tử gặp khương văn chiết ba hàng người đi ra truyền tống trận nhao n h a u đứng dậy hành lễ không dám chậm trễ chút nào ba vị tiền bối văn bối vũ ninh phong kiếm minh tiên tông ngoại sự đường chất sự cái tên này gọi vũ ninh phong tu sĩ tu vi là trúc cơ trung kỳ đình phong đối mặt ba vị kim đàn kỳ tu sĩ còn có thể không tiêu ngạo không tự ti đủ để nhìn ra tự tin của hắn mạnh bao nhiêu vũ ninh phong ngữ khí cung kính nói các tiền bối đường xa mà đến không biết phải chăng là cần chỉ dẫn trên người của hắn ngân bạch đạo b à o trước ngực theo lên kim sắc kiếm văn cùng xung quanh đệ tử có một chút khác biệt điều này nói rõ vũ ninh phong trong kiếm minh tiên tông thân phận địa vị cùng tại chỗ khác kiếm minh tiên tông đệ tử không tầm thường t ư ơ n g văn chiếc khẽ mị vừa nói đa t ạ chúng ta muốn đi tới hải huy quan muốn luận dùng một chút quý tông truyền tống trợ vũ ninh phong nh t hải ô n hướng g h huy, huy quan là chống cự nam tiên vực xâm lấn trọng yếu quá k h n u đông các vực bên trong có hóa thần tu sĩ chấn giữ tu tiên tống cửa phần lớn đều tu kiến một tòa cùng hải huy quan tương liên truyền tống trận nhưng thật sự là khoảng cách quá xa cũng sẽ tính cả khoảng cách hải huy quan hơi gần trong truyền tống trận t h u y ệ n tuyên xuyên tiên triều truyền tống trận khoảng cách hải huy quan không gần không xa cho nên có không ít tu sĩ sẽ tới đây trung chuyển vũ ninh phong quay người dẫn đường bước chân bước bảng ý vị kéo dài h i ể n thị do kiếm minh tiên tông chân truyền đệ tử tu v i cận chỉ n u đối với khương văn chiếc truyền âm nói phu quân cái này kiếm minh tiên tông đệ tử rất xuất sắc ca căn cơ vững c h ắ c tiến thối có bộ chẳng lẽ kiếm minh tiên tông đệ tử cũng có trình độ này khương văn chiếc cười nhẹ lắc đầu truyền âm hồi đáp ta vừa mới đại khái nhìn một chút kiếm minh tiên tông tình huống giống vũ ninh phong dạng này đệ tử xuất sắc cũng không nhiều nhưng c ộ n lại cũng có chừng ba mươi cái đây chính là đại tông môn nội tỉnh rồi mà hậu ngọc thiền hưng p h n mà nhìn chung quanh n g ẫ nhiên lực chú ý của nàng bị xa xa linh thú hấp dẫn. trách trách hô hô nói văn chết ngươi xem bên kia có linh thú c ư ơ n g văn chết theo ngón tay của nàng nhìn lại liền thấy một bên trên đồng có mấy cái toàn thân trắng như tuyết linh hồ đang tại chơi đ ù a cái đuôi của bọn nó lập lòe nhàn nhạt kỳ i vang hiển nhiên là tu vi không thấp linh thú đó là bản môn sở sư thuốc chăn nuôi kim vĩ tuyết linh hồ những tiểu tử này tại trong môn cũng rất hoan nghênh vũ ninh phong quay đầu nhìn hướng hậu ngọc thiền hắn hết khả năng điều cả ánh mắt của mình nhưng này đáng chết con mắt vẫn như c ũ là không bị khống chế hướng về h ậ ngọc t i ề n gấu giáp nhìn lên đi vốn là hiếm thấy trên đời nhân gian hung khí bây giờ bị thiếp thân áo giáp cho rất sống động phát họa đi ra cho dù là nữ tử nhìn thấy đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần kỳ thực ca điều này cũng không có thể trách người khác thật sự là h ậ u ngọc thiền từ nhỏ liền chưa từng tiếp nhận động tác gì dán g vẻ phương diện dạy bảo xem trọng cái tùy tính mà làm nàng có thể có yêu mến đ ạ i cất bước cho nên đi trên đường lúc sóng lớn mánh liệt nhớ ngày đó cận chỉ nhu mới vừa quen h ậ u ngọc thiền lúc mỗi lần nhìn thấy sóng lớn mánh liệt hình ảnh liền xấu hổ ghé vào khương văn chích trong ngực nửa ngày không dám ngừng đầu ba vị tiền bối nơi đây là bản mệnh chiêu đãi khách l ạ trụ sở tạm thời khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hậu ngọc thiền ba người tại vũ ninh phong dẫn đầu dưới đi tới một tòa hoàn cảnh duyên dáng lẻ loi trước tiểu viện vũ ninh phong rất cung kính nói văn bối đã hướng tông môn truyền tin chứng minh m ọ i n g u ồ n lúc nào có thể sử dụng truyền t ô n g trận còn cần chờ đợi một điểm thời gian ta đã biết là chúng ta cho quý tông thêm phiền thoái vũ ninh phong đại khái là lần đầu tiên gặp phải khương văn chiết loại này đối với người khách khí tu sĩ kim đan mẩn người mới mở miệng nói tiền bối nói đến chuyện này ba vị tiền bối có thể đích thân tới bản môn là bản môn đồng tất sinh h u mới phải Cần chỉ nhu cùng、Hậu、Ngọc chế nhu Thiền nhạo nhìn Khương Hậu đều một mặt chế nhạo nhìn xem Văn Chích cùng vũ ă n cùng Chích v ninh phong cảm giác h dùng hai n thật chọc. rồi. Người tay tương kiến là u n n h giấc Văn Chích g ha ha cung kính tiếp nhận lơ lửng ở trước mặt mình thổ đội phụ cái đồ chơi này đối với trúc cơ tu sĩ tới nói thế nhưng là cần dùng đến độ tốt tiền bối tại bản mệnh ở đoạn này thời gian nếu là có chuyện gì là bạn bối có thể làm thay cứ việc truyền âm đang nói xong những lời khách sáo này về sau vũ ninh phong lúc này mới quay người rời khỏi nơi này văn thiết truyền tống trận chỉ cần xây dựng tốt liền có thể tùy thời sử dụng mấy người vũ ninh phong đi xa về sau hậu ngọc thiền lúc này mới thận trọng nói chẳng lẽ là kiếm minh tiên tông truyền tống trận xảy ra vấn đề t ư ơ n g văn c h ế t cười nhẹ lắc lắc đầu nói ta xem cái truyền tống trận kia vô luận là trận văn vẫn là trận cơ đều không có vấn đề nói đến đây khương văn trích quay đầu nhìn hướng h ậ u ngọc thiền nói hải huy quan thế nhưng là đông c ắ c vực trọng yếu yếu địa chiến lược cũng không phải ai nói đến liền địa phương có thể đi chương hai trăm bảy mươi chín hầu ngọc thiền khai thiếu hai chương hai trăm bảy mươi chín hầu ngọc thiền khai thiếu hai nếu là không cẩn thận bỏ vào một chút lòng dạ khó lường tu sĩ đối với hải huy quan đông c ắ c vực tới nói cũng không là một chuyện tốt h ậ u ngọc thiền cái hiểu cái không gật c ậ t đầu nàng chính xác nghe tông môn sư trưởng nói qua hải huy quan đối với đông c ắ c vực tới nói cực kỳ trọng yếu có thể rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu nàng là không có một chút rõ ràng nhận thức cận chỉ nhu nói khẽ phu quân kiếm minh tiên tông nếu là cha ra lai lịch của chúng ta nên làm cái gì ta muốn thánh o xuyên tiên triều cùng quần g h ổ tiên triều có liên hệ à nếu là chiến h ổ tiên tông tu sĩ chạy tới nơi này bắt chúng ta nhưng là nguy rồi c ư ơ n g văn trích tự tin cười nói chuyện này ngươi yên tâm đi chiến h ổ tiên tông nếu là không sợ mất mặt lời nói cứ tới chính là a mà đối với kiếm minh tiên tông tới nói bọn hắn chỉ cần biết ngọc thiền là chiến h ổ tiên tông tu sĩ là được bọn hắn cũng sẽ không nhàm chán đến chạy tới quần hồ tiên triều lấy nghe chúng ta tại sao muốn chạy trốn thánh xuyên tiên triều ngồi truyền thông trận trải qua qua hơn nửa năm g i n luyện hầu ngọc thiền cũng gần như đón nhận cận chỉ nhu tha thiết dạy bảo dùng cận chỉ nhu lời mà nói mười cái cận chỉ nhu tăng thêm mười cái hầu ngọc thiền cũng không có một cái nào khương văn chết thông minh vậy các nàng làm gì còn phải động não gân suy nghĩ những cái kia vấn đề phiền thoái các nàng chỉ cần nghe theo khương văn chết an bài đồng thời bảo chất bảo lượng hoàn thành an bài nhiệm vụ là được chuyện phiền lòng giao cho khương văn chết đi xử lý nhiều thoải mái vừa mới bắt đầu hầu ngọc thiền không lớn tán đồng cận chỉ nhu có thể theo trung đụng thời gian dài ra hầu ngọc t i ề n chính xác cảm thấy không cần suy nghĩ chỗ tốt hoặc có lẽ là nàng cũng học được cận chỉ n u không hiểu liền hỏi khương văn chết thói quen cương văn c h i ế t giống như là toàn t r í toàn năng đông dạng vô luận là vấn đề gì đều có thể rõ ràng trả lời đi lên ba người tại kiếm minh tiên tông an bài trong tiểu viện ở lại kiên nhận chờ đợi kiếm minh tiên tông thông chi trong tiểu viện cận chỉ nhu đang tiến hành mỗi thiên nhất lần ngự kiếm theo t h u a tu luyện cái huấn luyện này vừa có thể để thăng nàng ngự kiếm thuật độ chặt chẽ cũng có thể làm cho nàng quan sát sợi tơ hình thái tính năng muốn nắm giữ kiếm khí ti kỹ xảo dù sao cũng phải thâm nhập h i ể u rõ sợi tơ đi hồ ngọc thiền đi đến k ư ơ n g văn chích bên cạnh nói văn chiết ta muốn làm thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực、a? cương văn chết rốt cuộc đã đợi được hầu ngọc thiền chủ động hỏi thăm tu luyện sự tỉnh điều này nói rõ nàng đã ý thức được tu luyện của mình phương pháp không đúng mặc dù cương văn chết tâm tư vô cùng hưng phấn nhưng ngữ khí chính xác không nhanh không chậm tu luyện không được là một lần là xong sự tỉnh ngươi thấy người khác nhanh chóng tăng cao thực lực bất quá là nhân ra vất vả cần cù c ẩ y tới phía sau thu hoạch trái cây vì cái gì a ta cũng lúc tu luyện cũng rất cố gắng a nghe xong hầu ngọc thiền giải thích về sau cương văn chết chỉ là ngẩng đầu nhìn con mắt của nàng nói thật sao vậy ngươi có hay không quên hết tất cả tu luyện qua hoặc có lẽ là lúc tu luyện quên nhớ thời gian quên chính mình quên hết mọi thứ hồ ngọc thiền một mặt mẫu bức lắc đầu nói không nếu là toàn bộ đều quên còn tu luyện thế nào à cho nên nói rồi ngươi chỉ coi tu luyện là nhiệm vụ chưa bao giờ đem tu luyện xem như mục tiêu sao có thể tính là là nghiêm túc tu luyện căn cứ vào hồ ngọc thiền bản tính thương văn chất tận lực đem chính mình muốn biểu đạt nội dung dùng tiếng thông tục nói ra tu luyện không được nói là ngươi luyện mấy chuyến tiên pháp hoặc đại tác tu luyện một đoạn thời gian công pháp coi như đếm được nếu là trước kia ta còn không biết như thế nào nói với ngươi hiện tại lời nói ngược lại là phải nhẹ nhỏ một chút về sau ngươi đem tu luyện mục đích đều phóng tới bản bệnh phát bảo kinh hồn roi bên trên cuối cùng c hậu chỉ ngọc thiền nghe hiệu n khương văn trích đang nói cái gì tâm nhiệm vừa động triệu hoán ra bổn mạng của mình pháp bảo nhẹ nhàng nuốt ve kinh hồn roi lên phù văn nói đem kinh hồn roi uy lực hoàn toàn kích thích ra vậy phải làm sao mới có thể hoàn toàn kích phát ra kinh hồn roi uy lực đâu thương văn trích không có có từng tia từng tia trần trờ lúc này ngồi đáp cái này muốn xem ngươi chủ tu công pháp là cái gì ngươi đi là thể tu nhất mạch muốn phát huy ra kinh hồn roi uy lực nhất định là đem lực lượng của mình đều rót vào kinh hồn roi bên trong v u n g đánh mà ra cho nên ngươi cần thành thạo nắm giữ thôi lực vận lực kỹ xảo ngồi vào lực tùy tâm động điều khiển như cánh tay tình cảnh hầu ngọc t h i ê n một mặt mừng rỡ gật đầu nói ta hiểu được chính là ngươi trước đó bảo ta thấu xương kình đúng hay không nghe xong hầu ngọc thiền lời nói về sau t ư ơ n g văn trích đầu tiên là gật gật đầu tiếp đó lại lắc đầu nói đúng nhưng không hoàn toàn đúng thấu xương kình chỉ là một loại v ậ n lực kỹ xảo mà b u ồ n mạng của ngươi pháp bảo là kinh hồn roi sử dụng loại này hạng nặng pháp bảo còn có những thứ khác v ậ n lực kỹ xảo cũng chính là cử trọng lực k i n h v ậ n lực kỹ xảo cử trọng lực k i n h hồ ngọc thiền trong miệng nhắc tới g i a hòa này đồng thời trong đầu không ngừng thôi diễn làm như thế nào mới có thể gọi cử trọng lực k i n h chương hai trăm tám mươi ngăn đón lộ hồ chương hai trăm tám mươi ngăn đón lộ hồ khương văn chức gặp hồ ngọc thiền trầm tư khỏi phải nói trong lòng có nhiều hưng vấn nói đến chính mình chỉ đạo nàng tu luyện cũng có hơn ba mươi năm thời gian nhưng đây là h ổ ngọc thiền lần đầu tiên nghe mình lời nói có điều nộ ra có chỗ lợi nếu là có có thể khương văn c h í c h thật muốn ngửa mặt lên trời thét giải phát tiết nội tâm hưng vấn khương văn c h í c h cũng không có quái dày h ổ ngọc thiền chỉ là nhường chính nàng chuyên tâm suy xét nếu nàng thật có thể lĩnh nộ g được cử trọng được khinh vận lực kỹ xảo cái k i a thực lực của nàng mới có thể bị triệt để hoàn toàn phát huy dễ dàng liền có thể áp chế các hệ thống tu luyện kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ bất quá muốn hoàn mỹ điều động tự thân sở hữu sức mạnh đối với hồ ngọc thiền tới nói là một kiện vô cùng chuyện khó khăn mà hồ ngọc thiền minh tư khổ tưởng đã hơn nửa ngày đối với tu luyện cử trọng được khinh hoàn toàn không có một chút đầu bối cuối cùng chỉ có thể hướng khương văn c h í c h cầu viện hy vọng có thể từ khương văn c h í c h ở đây tìm được phương pháp khương văn c h í c h sớm liền đang chờ hồ ngọc thiền mở miệng tuân hỏi mình rồi lòng tin đầy toàn cảnh là nói ta không phải đã nói rồi sao b ù n mạng của ngươi phát bảo kinh hồn r o i chính là của ngươi thành đạo căn cơ muốn tập được cử trọng được khinh cái này vận lực kỹ xảo tự nhiên là muốn nhờ bản mệnh phát bảo ngươi trước dựa theo cái này trên thẻ ngọc trình tự tới làm k ư ơ n g văn trích biết ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng không nhường đem tu luyện c h ì n h tự cùng mục đích đều khắc họa đến trên thẻ ngọc tiếp đó nhường hồ ngọc thiền nghiêm ngặt dựa theo chính mình biên soạn bảo mẫu cấp tu luyện phương pháp tu luyện đây mới là thích hợp nhất hồ ngọc thiền dạy học phương pháp mà hồ ngọc thiền như nhận được trí bảo tiếp nhận khương văn trích đưa tới ngọc giản đang nhìn một lần trong ngọc giản nội dung phía sau lập tức cảm giác mình tìm được muốn nhất phương pháp tu luyện lúc này dựa theo trên thẻ ngọc nội dung dùng bản vệ n h pháp bảo làm tạ tay bắt đầu tu luyện vận lực kỹ xảo khương văn trích gặp hồ ngọc thiền nghiêm túc cẩn thận tu luyện trên gương mặt không khỏi nổi lên một vòng thỏa mãn mỉ cười chỉ cần nàng từ bỏ trên người mấy cái khuyết điểm là có thể đưa thân nhất lưu thiên tài hàng ngũ trước đó nàng kiến thức gò bó tư tưởng của mình cho nên thực lực chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài mạnh bây giờ nàng bước ra trọng yếu một bước chỉ cần về sau kiên trì dạng này đi xuống nhất định sẽ có thu hoạch hồ ngọc thiền dựa theo khương văn t r i ế t biên soạn bảo mẫu cấp cử trọng được khinh tu luyện pháp rất nhanh đã tìm được cảm giác thế là không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở hoặc đ ố c xúc chính hồ ngọc thiền liền trầm mê trong tu luyện không thể tự kiềm chế k ư ơ n g văn chiết gặp hồ ngọc thiền v ư ợ qua cửa về sau cũng chuyên tâm đi lên chính mình sự tính tới cứ như vậy ba người tại kiếm minh tiên tông cung cấp cho ngoại tân trong tiểu viện an an ổn ổn chờ đợi mười ngày qua phụ trách giám thị ba người kiếm minh tiên tông đệ tử cũng rất kỳ quái khương văn chiết ba người chờ trong sân mạnh ai nấy chơi giống như cảm giác không thấy n h à n g chán mà đi qua hơn mười ngày điều tra kiếm minh tiên tông cũng đã điều tra xong khương văn chiết cận chỉ nhu cùng hồ ngọc thiền ba người căn nguyên dù sao tại hồ kỵ châu cận chỉ nhu cùng hồ ngọc thiền cũng là danh nhân đặc biệt là cận chỉ n u được vinh dự hồ a n h nhân đặc biệt là cận chỉ nhu được vinh dự hồ kỵ châu đệ nhất thiên tài không đến bảy mươi tuổi phát tu thể tu liền song song ngưng kết nghe nói pháp tu vẫn là đi kiếm tu nhất mạch sớm tại ngưng kết kim đan phía trước liền lĩnh ngộ được ra kiếm y đến nôi hổ ngọc thiền tên t u ổ i tại hồ kỵ châu càng lớn hơn nàng là chiến hổ tiên tông đại trưởng lao hổ chiến cháu gái ruột trưởng giáo hổ thiên thắng trên lòng bàn tay minh châu nhưng đông các vực hóa thần tu sĩ đều biết hổ ngọc thiền mẫu thân là luyện hư đại năng ngu thế tên cháu gái ruột có thể nói hổ ngọc thiền là hổ kỵ châu cùng hổ tiên triều công chúa chân chính thật sự hàm chứa thiệp b n g ra đời may mắn đến nỗi k ư ơ n g văn chích tin tức cũng không có cha được dù sao k ư ơ n g văn chích năng lực đối với chiến cho nên có liên quan khương văn chết sự tình chiến hồ tiên tông đều tiến hành tin tức phong tỏa lại thêm khương văn chết vốn cũng không phải là cái ưa thích nổi tiếng người ngoại trừ tại hồ ngọc thiền kim đang buổi tiệc bên trên công khai lộ qua một lần khuôn mặt bên ngoài các thời gian đều là yên lặng dừng lại ở thanh vân trăm viên bất quá đối với kiếm minh tiên tông tu sĩ tới nói khương văn chết là ai cũng không trọng yếu bọn hắn chỉ cần biết hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu vừa vặn liền thành cho nên tại kiếm minh tiên tông thu đến tin tức chính xác ngày hôm sau khương văn chết ba người nhận được kiếm minh tiên tông truyền tin nói cho ba người buổi triều liền có thể ngồi trước truyền tông trận hướng về hải Huy quan. h ồ ngọc thiền đang nghe s o n g khương văn trích nói có thể ngồi truyền tống trận về sau cũng không có hướng lấy nói như vậy chờ thật lâu thậm chí tính cách của nàng cũng ở đây mười ngày trong tu luyện nội liễm rất nhiều nhìn qua càng giống là kim đàn k ỳ cao nhân tiền bối rồi giữa trưa vũ ninh phong lần nữa đi tới tiểu viện ở đây vì khương văn trích ba người dẫn đường mặc dù nói h ồ ngọc thiền thân phận không hề tầm thường nhưng nói cho cùng vẫn là kim đàn k ỳ tu sĩ càng quan trọng chính là h ồ ngọc thiền cũng không có cho thấy thân phận của mình kiếm minh tiên tông cũng không cần nhìn chiến hổ tiên tông sắc mặt làm việc cho nên coi như là bình thường tu sĩ kim đan tiến hành xử lý một đoàn người tại vũ ninh phong dẫn đầu dưới xuyên qua kiếm minh tiên tông tiền điện chương 280, ngăn đón lộ hổ 2, a i chương 280, ngăn đón lộ hổ 2, h ổ kỵ châu đệ nhất kim đan kiếm tu cận chỉ nhu đạo hữu chúng ta trùng vi là gặp mặt kèm theo câu nói này từ không trung chuyển đến một đạo vô cùng hùng hồn kiếm ý cũng từ trên bầu trời bao trùm tới hương văn chiết hầu ngọc thiền cùng cận chỉ nhu đều cảm giác được c ố này đột nhiên xuất hiện k i ế ý áp bách chỉ có hương văn chiết tâm tư là không có chút r u n động nào không có, có phản ứng chút nào hồ ngọc thiền cùng cận chỉ nhu đều theo bản năng cảnh d ắ c lên đặc biệt là cận chỉ nhu không tự chủ được kích phát ra mình kiếm ý để chống đỡ đạo này kiếm áp bách vê anh theo cận chỉ nhu m ộ c phát ra mình kiếm ý trong nháy mắt liền đem lúc t r ư ớ c vẹn này kiếm ý cho đ ỉ n h trở về vũ ninh phong chỉ cảm giác mình giống như là bị hai cái sắc bén bay kiếm lai trở về l ă n g chỉ cơ thể cứng ngắc tại chỗ không biết làm sao ha ha ha thật hùng hồn kiếm ý sau một khắc tại khương văn trích ba người phía trước mười mét chỗ xuất hiện một người mặc chạm áo bảo màu xanh kim đ a n trung kỳ tu sĩ sau lưng hắn gánh vác lấy một thanh rộng lớn trừng kiếm trên thân kiếm y quanh quần ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng điên cuồng a giản sư thúc cuối cùng vũ ninh phong phản ứng lại vô cùng ngạc nhiên nhìn xem đ ỗ n g nhiên ngăn trở khương văn chết đám người đường đi sư môn trường bối thầm nghĩ cái này kiếm tu cùng nhân như thế nào tới tìm hắn gây phiền phức muốn tìm cũng nên đi tìm tông môn những thứ khác tu sĩ kim đan m ớ i đúng a ta gọi giản lược tuấn xuyên đệ nhất kim đan kiếm tu cái này gọi giản lược tu sĩ hai mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m cận chỉ nhu trên người của hắn kiếm ý nhưng là theo hắn mở miệm nói chuyện mà không ngừng ngưng kết để thăng cận chỉ n u vì chống tự giản lược ki cũng chỉ có thể không ngừng ngưng kết để thang mình kiếm ý mà khi bọn hắn riêng mình trong thế giới tinh thần đang cùng đối phương kiếm ý biến thành đối thủ kịch liệt giao phong thương văn chiết lông mày không khỏi n í u giả lược minh hành vi nhìn lại rõ ràng là cái làm kiếm mà điên của người hơn nữa hắn lời mới vừa nói cũng rất đáng được cân nhắc kiếm ý giao phong ngoại nhân có thể không có cách nào nhúng tay thương văn chiết không thể làm gì khác hơn là lôi vũ ninh phong lùi về phía sau mấy bước quay đầu nhìn hướng hồ ngọc thiền nói ngọc thiền chỉ n u lúc nào được cái hồ kỵ châu đệ nhất kim đ a n kiếm tu tết t u i hồ ngọc thiền lúc này cũng lấy lại tinh thần đến long vẫn còn sợ hai vô vô chính mình bộ ngực cao vút l i ê n ba năm trước đây biêu tử kim đ a n b u ổ i tiệc lên a chỉ nhu được mời đã trở thành biêu tử lĩnh giáo đối thủ nói hồ ngọc thiền liền từ chính mình trong chữ vật úi móc ra một k h o a lưu ảnh châu đi tới Ê, ta đem chỉ nhu cùng biêu tử giao chiến quá trình đều ghi chép xuống cương văn t r i c t tiếp nhận hồ ngọc thiền đưa tới lưu ảnh châu một bên thăm dò vào thần t r í của mình quan sát lưu ảnh châu bộ nhớ lưu hình ảnh một bên nhìn chằm chằm cùng cận chỉ n u rằng có giản lược gia hỏa này trên thân ngoại trừ kiếm ý bên ngoài cũng không thiếu hết sát chi phí nếu không phải tâm a n thủ lạc hằng người vậy thì nhất định là một cái trường kỳ tại kể cận cái chết đi bộ chiến đấu điên cuồng vũ ninh phong tại bị khương văn chết kéo đến một bên phía sau cuối cùng thong thả lại sức vội vàng hướng về phía giản lực nói giản sư thúc ba vị này tiền bối là trưởng giáo quý khách ngài cũng đừng đến cái này còn tốt khương văn chết đã xem xong hổ biêu tại kim đan b u ổ i tiệc lĩnh giáo khâu lên biểu hiện so sánh với tính cách nhạy thoát hổ ngọc t i ề n hổ biêu cơ sở càng thêm vững chắc cho dù là vừa mới thể r ắ n tu kim đan liền có thể phát huy ra khá chiến lược mạnh mẽ cận chỉ nhu được mời ra sân tiếp nhận hổ biêu linh giáo nếu không phải là cận chỉ nhu phát thể song tu thật đúng là không nhất định là hổ biêu đối thủ mà cận chỉ nhu vì chiến thắng hổ biêu cũng là lấy ra toàn lực của mình hổ biêu kim đan bội tiệc h bên trên mời tới dự lễ tu sĩ muốn so hậu ngọc thiền long trọng bởi vì hổ biêu đã bị khâm định vì chiến hổ tiên tông tân nhiệm t r ư ợ n giáo g cho nên cùng hổ tiên triều t r u n g quanh mấy cái tiên triều cũng có đại biểu đi tới xem lễ mà cận chỉ nhu ở dưới con mắt mọi người đánh bại hổ biêu lại thêm mỹ mạo của nàng cùng trước kia danh tiếng tích lũy tại hổ biêu kim đan bội tiệc sau khi kết thúc cận chỉ nhu liền thu được một cái hổ kỵ châu đệ nhất kim đan tích tuội thương văn chết chỉ muốn nói hổ kỵ châu la Tại nơi này thể tu nơi này xưng là vũ sư đ i ệ t quý tông giản đạo h ư u là chuyện gì xảy ra thương văn trích thu hồi trong tay lưu hành châu hướng về phía đầu đầy mồ hôi vũ ninh phong nói ngươi nhanh đi tìm có thể ngăn chặn giản minh đạo h ư u tiền bồi tới há đúng giản sư tổ khi lấy được h ư ơ n g văn trích nhắc nhở về sau vũ ninh phong mới hậu tri hậu giác hiệu được lúc này móc ra một cái truyền âm phụ nói giản sư tổ ngươi nhanh tới nhìn ngươi một chút đệ đệ đi hắn lại muốn gây hóa nói xong vũ ninh phong kích phát ra trong tay truyền âm phủ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm cương văn chết nhưng là thi triển linh nhưng thần mâu đồng thuận theo sát lấy vũ ninh phong phát ra truyền âm phủ đi tới kiếm minh tiên tông bên trong đệ tam cao kiếm phong bên trên cơ m ở nợ thật trắng ta không có mở thấu thị đó a t â m mắt ý thức hóa thành vô hình xích mục thiên yêu đ i ề u tại xuyên qua một t ầ n g công chế về sau liền thấy một cái d a thị tuyết trắng như ngọc sinh đẹp nữ tu